mới coi dưỡng tam nói chuyện với tôi nên tôi không biết ông mai của họ là ai tôi rối quá giờ mình thấy người ta đứng lu bu bên ngoài bà hương dậm chân bảo trời ơi mỗi ngày ông khôn lanh quỷ quyệt sao bây giờ ông lại gầm mờ như vậy tụi nó muốn làm rình rang ôm sòm lên để cướp tinh thần của ông vậy ông cứ đàng hoàng ra kiểm soát lại những điều kiện của ông đã giao hẹn trước xem mà họ có làm đúng hay không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 ông sẽ trả lời thế nào với họ đây? Dầu ông có bắt bẻ tí con của quà thế nào đi nữa, để đuổi họ ra khỏi nhà, ông cũng bầm dập không ít với tấm chí thông. Ông hương bước ra nhà rạp, hầm hầm hỏi ông tám: Ai cho phép mấy người đốt pháo, ban đêm ban hôm mà làm ôm sầm lên như vậy được sao? Thoải nay ở thôn quê, nếu có đám hỏi đám cưới là phải đốt pháo, anh quên rồi sao?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 miễn sao bên đàn trai biết trọng gia đình tôi và đừng khinh khi tới cháu gái một coi một cúc là được rồi ông hội đồng nói nhỏ nhỏ ông bà hương cũng chăm chước dùm cho thằng hòa còn hàng di hàng di mà khi cưới vợ thì cũng sung sướng như một ông vua rồi mà đã là vua thì phải xứng đáng với ngôi đông sạng chứ ông hương nói nửa đùa nửa thật để dễ dàng trở mặt ông nháy mắt cho bà hương dở nắp hộp đừng lẫy giật lên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 Tuy điều ăn mặc không xe xua diêm dúa, nhưng khi có đồ trang sức quý giá tô điểm vào nhan sắc của nàng, thì vẻ đẹp càng nổi bật phần sắc xảo và đại cát hơn. Nơi bạn hai họ, mọi người đều nhìn sửng vào nàng. Bên nhà gái thì ngẩn ngơ, không hiểu gì sao, ông bà Hương đã hẹn với đám ký thông, ngày mai xuống làm đám hỏi rồi, lại bỗng đổi ý để hứa hôn điều cho quà.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 thì cho hai đứa cưới hỏi nhau ngay. Thời xưa tuy khe khắc vẫn không có mấy người muốn ép duyên con cháu. hôn hộ đời bây giờ ở trong thôn quê cũng tiến bộ không thua thành thị là bao. bác nghĩ như vậy nên mới khuyên lời ông hết sức. dầu sao ông cũng phải kể đến hạnh phúc của cháu là trên hết. bác cháu có trò cháu ra tiếp đãi hai họ đâu. bác muốn thách đố đàn trai cho bỏ ghét. bà hương vuốt tóc điều và học dỗ về. hồi nãy ông còn nhận cháu.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 Điều sỏ nhẫn vào ngón áp út bên tay mặt. Nàng hiểu chiếc nhẫn hộp xoàn tấm ấy của cô Tư của Hòa cho quà mượn tạm. Xong nàng cũng dạp dờ ngắm nghĩa mặt nhẫn và khen ngợi. cha mặt xoàn sáng quá. Bà Hương nói giọng như mía lùi. Thư hộp xoàn xưa đó khó kiếm lắm. Cô Tư của thằng Hòa lấy chồng giàu. Lại có chồng buôn bán hộp xoàn. Chắc phải lựa lắm mới được mặt nhẫn như vậy à. Mà hai mặt hộp xoàn đôi bông tai tốt thất kinh.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 mà đừng lâu nghe cưng, ngoài đó mũi mòng nhiều lắm. Qua bước xuống bậc ngang ở nền nhà, chàng chờ điều đóng cửa lại rồi mới thông thả bước đi ra phía sau. Con chó nằm bên lu nước kêu hực lên một tiếng và đánh hơi biết người quen, phe phẩy đuôi chào mừng. Và rón rén đi lại bên cửa nhà sau, ngồi xuống một bên chỗ kiện uống hình con hàng. Đợi 10 phút sau chàng nghe có tiếng mở cửa ra nhà nhẹ nhẹ, điều nhón gót bước ra, khép hờ cửa ở sau lưng nàng. Nàng đưa mắt nhìn quanh quất có ý tìm kiếm quà bên những buổi tối. Không thấy chàng đâu nàng liền tiến xuống cấp hoặc thềm Hoà từ sau buổi kiển bước ra nắm lấy tay nàng Giật mình nàng quay phát người lại Khi nhận ra người yêu nàng phát tay giả nhẹ trên da chàng Quỷ nè làm người ta hết hồn Hoà cười em hết hồn mà có muốn bắt đền không Anh bắt đền cái gì mới được chứ Bắt đền anh yêu chịu không Điều ngã đầu bên da chàng cười rút xích Chà bắt đền khôn quá ha Đằng nào cũng lợi cho anh hết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 Cô ân cần hỏi thăm nàng về những công việc hàng ngày của nàng. Cô nhận thấy điều là một cô gái đảm đang, gián khéo và thảo rất nhiều việc nội trợ gia đình. Cô tư vừa ý lắm. Cô tấm tắc khen điều là một cô gái trẻ đẹp, mồ côi cha mẹ mà việc phong khéo không thua những cô gái được cha mẹ dạy dỗ kỹ lưỡng, nhất là nét na của điều đầm thắm và dễ thương. Nàng không ham xe xua với chúng bạn, cũng không thích gây sự xích mích hay đôi chói với ai. Nàng biết thủ phận an thường của người phụ nữ tận tụy và hy sinh cho gia đình.